Gắm không muốn chút nào Xếp lại những cái bận ở trong rỗ gấm đáp Con đi ra ao làng giấc bèo Ao hôm nay cạn nước rồi Làm gì có bèo mà vứt Thằng Thanh con cô dần nãy ra ngoài trở về tay không kìa Dạ Vậy thôi để con lấy thúng rồi qua bệnh vứt rêu Gắm nói xong quay người bước đi Gần vô tới nhà Cô thấy lần hớt hải chạy đến Giọng gấp gấp Gắm ơi, chọn đi chung với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 Anh ta chạy tới đỡ lấy cái trống phụ ngay. Chú Hải mới nhà đoàn về hả? Để đó công phụ cho. Anh lần qua chơi mà phụ thế này thì thật ngại quá. Phiền anh cất trong buồn dùm chú đi. Chú Hải nói vậy không buồn nữa nha. Có mớ cá còn tươi. Còn mang quà biếu của cô chú nấu tủ canh chua. Ông cảnh nhìn chỗ cá đặt trên bể nước mưa mà thở dài. Bởi những việc làm này của Lân...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 Thì đã thấy lần đứng đó tay cầm hai cái thúng mới tình Cô lại gần trở nó với bà Cảnh Để cho cô gánh những món kẹo bán về Chỉ đợi có vậy Lân vội giữ gắm lại Cám cầm giúp anh đôi thúng đi Để đó anh gánh cho Gắm không nói gì Cô đỡ lấy hai cái thúng từ tay Lân lần tươi cười rồi tiếp lại <cười> Có miếng mỡ hồi chiều anh mới lấy về Cái này mà chân khô quẹt là ngon lắm anh để trong này luôn nha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 Hay một lòng một giả danh đi anh lần đừng có ép tôi tôiắm sai rồi là nêu gấm tình yêu phải có từ hai phía chứ anh muốn lấy người không thương mình sao lần bần bờ tay này gấu áo của gấm rồi lên tiếng trả lời Rồi trờiắm sẽ yêu tôi còn không thì lần ngập ngừng ở câu nói đó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 Hôm nay trời có bão Cho nên thời tiết dễ chịu hơn mọi bữa Gắm dậy sớm dọn sạp cho bà Cảnh Rồi chuẩn bị đồ ăn mang đi làm Hợp tác xã có phát điểm nhận lương thực Nên cô tính tới đó trồng rau trước rồi ra lạnh gấm hồi hợp lắm Vì lần đầu tiên xếp hàng chờ tới lượt Mang về ba mẹ cô chắc sẽ mừng lắm Thằng Tính với thằng Trung sẽ nhảy lên thích thú Vì chị hai lãnh được nhiều đồ Cho hồi hợp nên cô đi sớm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 Gắm và May liền ra về tiết mục của làng sổi để lại ấn tượng Cho nên ai ai cũng thích lắm Bọn họ vẫn sách nách đôi gút Rồi lẹt quẹt chép lê Trai làng bên lẻo đẻo đi sau Buông lời đưa đẩy Cái làng sổi đúng là như lời đồn đó Đẹp người đẹp nít Nhìn mà ưng quá trời luôn <cười> mày làm quen đi cưng May dừng lại Biểu môi kẻ đắp Cảm ơn các anh đã có lời khen nha Rồi Mây Nguyết chạy Quay sang ghé tay cô bạn Bây giờ tao với mày chạy Tao hẹn với anh Quỳnh rồi đó Đứng đây nói qua nói lại có mà trễ giờ Ờ ơ cảm ơn Mây Ơ quệ gì Một hai ba bắt đầu dạy nha Dứt lời cả đám bắt đầu cắm đầu chạy Bỏ lại sau lưng tụi con trai làng đứng nghệch mặt ra Chạy được khá xa Tới gần gốc cây gạo tán rộng Mây dừng lại Nó vừa thở vừa nói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 Cám nhìn ra thì đụng trúng ánh mắt của lần Anh ta tươi cười khất lời vồn vã Chú Hai, con mới qua Có con gà với bánh mang qua biếu của chú ăn tết Ờ Anh qua chơi được rồi Còn mang theo nhiều đồ quá vậy lần chỉ cười thay cho câu trả lời Anh cúi xuống lấy từ trong tải đồ Ra bao nhiêu là thứ Con gà trống cũng đến 3 ký mấy Lại cái tủ ly cũ lần xếp những cái gối bánh lên đó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 quy mai cùng qua trong nồi bánh với chú hàng nhà. Bên nhà con ngày múc mấy gói. Ờ, con qua giúp chú vậy. Lần mừng ra mặt sau câu nói của ông Cảnh. Dù biết gấm không có tình cảm gì với mình, nhưng lần vẫn muốn theo đuổi tới cùng. Anh ta mong chờ một ngày sớm nhất sẽ có được tình yêu của người mình thương. Tối hôm sau, khi nồi bánh sôi,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 Mày cũng qua phụ giúp Chạy đi chạy lại lau chùi Rồi nó dừng lại trước gấm mà dò hỏi Suy nghĩ gì mà như người mất hồn vậy Có bệnh phụ tao một tay đi chứ Làm tao giật mình à Mày nè Mày giúp tao gặp anh Quỳnh một lần cuối được không Không sợ lỗ lân hả Như hôm diễn văn nghệ Có gì mày danh anh Quỳnh lại khổ Anh Quỳnh cũng nhờ tao suốt mà Mà tao có nói với mày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 Đi nè, hẹn lên mày Từ từ, tao giờ mới ăn tối xong Đau bầu tử quá Lẹ đi tới đó còn nó được nhiều Trễ hết giờ về lại bị la đó gấm gật đầu Rồi cùng May gấp gáp chạy tới đình làng Vẫn là phía sau góc cây bàn Gắm đã thấy Quỳnh ở đó rồi Cô liền hỏi à, Anh Quỳnh tới lâu chứ gì à, Anh cũng mới tới thôi Quỳnh quay sang nói với mày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 Lần đi tới Anh ta ngó xung quanh rồi cất giọng hỏi Cấm chứ mày đi đâu vậy hả Tiếng của Lần khiến cho gắm giật mình thoang thoát Ráng giữ bình tĩnh Cô nói tôi em có nhà nhó lùa Có thật là qua nhà nhỏ lùa hay không Lần hỏi ngược lại Mắt cứ nhìn về hướng góc ra chậm chậm Và thành lệnh đi lại đó Anh ta lấy cái tay chạm vô nơi gắm vào Quỳnh ngồi khi nãy Với vẻ mặt đầy hoài nghi Thấy lần nhìn về hướng lối đi tắc của đình làng Gắm lo lắng quá chừng Lỡ anh ta phát hiện ra Rồi các cô và Quỳnh sẽ khó sống được yên ổn Nếu tay nhỏ bạn gấm vội nói Anh Lân về sao nha Tôi tôi còn có một chuyện Chờ anh xíu đã Khi nãy qua nhà nhưng mà không gặp Có mình phải nè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 y cuối cùng đã chấp nhận anh. Em đi vô đi. Anh dỗ ngoài này xíu. Tôi Lần vuốt lại tóc cho gắm, bẹo má cô rồi tiếp lời. Qua ngày mai mình lại về chồng rồi, còn xin tôi hoài. À? <cười> anh hạnh phúc lắm. Gắm không nói gì thêm. Cô ôm lấy mớ áo quần lấm lem rồi quay bước đi lên nhà trên. Còn lại một mình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 Thôi ba mẹ có đời vất vả rồi, vàng để lo cho các em đi, con sẽ đáng làm vô tốt mà. Nghe lời mà nhận lấy đi, cho ba mẹ khỏi tuổi. Dù ít hay nhiều, đó cũng là công sức dành dụng của ba mẹ cho con. Bà cảnh căng dặn con gái, rồi đưa cho gắm chỉ vàng, và cất chữ, chờ ngày trọng đại này. Tự tai bà đi bung mụn.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 Hay là bay nghe nhầm tiếng nô đỡ ở ngay trên ốc mụn mà Con nghe rõ lắm Có khi nào lại trùng hợp với cái chú Ở ngoài xạp hôm bữa không mẹ Sao con thấy lo quá Nếu đúng thì con sẽ chết Rồi phủi, phủi cái miệng đi Cái gì mà chết sớm Thôi nằm xuống nghĩ đi Chắc ba ngày dồn sức cho công việc đó. Tới đêm nằm mộng mỹ vậy thôi